Chương 561, nhà khác xe có thể tùy tiện đạp, chương 561, nhà khác xe có thể tùy tiện đạp. Trung Giang sun rõ ràng là một cái buổi chiếu phim tối lao thủ, thuần túy uống rượu nói chuyện phím hắn cảm thấy bất quá nghiện, mà lại hiện trường nhân số quá ít, còn có cái không hợp quần pháp Hàn sùng. Trên trung Giang sun nhà vệ sinh thời điểm, cửa đối diện bên ngoài chờ lấy tùy tùng thì thầm bại câu, cũng không lâu lắm lại tới nguyên một chi nữ đoàn. Lại là được mời tham gia Hàn Quốc triển lãm game nữ đoàn, diễn xuất hoàn tất đêm nay còn chưa đi, bên trong đó một chi nữ đoàn bị hắn đưa tới tiệc rượu. Trong phòng lập tức biến thành hơn 10 người, nam nhân chỉ có 4 cái, nữ nhân tròn vẹn 10 cái. Trần Quý Lương hai bên trái phải đều có mỹ nữ chen chúc, Bát Hàn Sủng ngược lại bị chen đến một bên. Bát Hàn Sủng cũng mừng rỡ tự tại, thậm chí còn có dành móc điện thoại đi ra chơi. bọn hắn chơi chính là một loại hoa bài trò chơi, in đồ án cùng tiếng Hàn. Trần Quý Lương căn bản xem không hiểu, nhưng có hai vị mỹ nữ giúp hắn mẹo. Bên thua có thể lựa chọn uống rượu, cũng có thể tuyển bảo hiểm lớn loại hình trừng phạt. Tham dự nhân số cực kỳ nhiều, mỗi vòng chỉ trừng phạt một đến hai người. Trần Quý Lương liên tục mấy vòng đều hữu kinh vô hiểm, đầu óc bảo trì thành tỉnh ngồi ở chỗ đó xem nóng nhiệt. Nhìn xem những tên kia mượn tiệu kình hành vi phóng túng, Trần Quý Lương cảm giác theo xem xiếc khỉ không sai biệt lắm. Mà lại tiêu chuẩn càng chơi càng lớn, một vòng này đối hai vị bên thua trừng phạt, đã biến thành để các nàng thân một phút. Hai cái nữ đoàn thành viên, cứ như vậy ôm gầm bắt đầu. Ha ha, rắc vua, uống rượu vẫn là mặt khác. Tuy tiện. Rắc là Trung Giang Sun tên tiếng Anh, gia hỏa này uống đầu về sau, nhất định để những người khác gọi hắn rắc. Lần này hạ mệnh lệnh chính là cái nữ đoàn thành viên, nàng có thể không dám làm khó dễ nguyên Niger giúp thiếu gia, trong mắt nhất truyền nói, phạt rắc nhảy cưỡi ngựa múa, còn muốn có nhạc đệm. Một vị khắc minh tinh nữ lập tức từ ca hát phần mềm tìm ra nhạc đệm, Trung Giang Sun kéo lệch ra cả vạt lòng cổ, hai tay khoanh học tờ S ý nhẹ cưỡi ngựa múa. Trung Hỉ e ổn mỉn cực kỳ có nhãn lực sức lực, vội vàng đứng lên buổi nhảy, còn đem mặt khắc Minh Tinh Nữ cũng kêu lên. Một đám người cứ như vậy cùng với gặng nạm xì si thái tiếp đấu, trong phòng lênh lợi này bắt đầu. Trung Giang Sun nhảy đến cao hứng thời điểm, còn Tả hữu ôm Minh Tinh Nữ hôn mặt, cố ý thân ba ba run động. Trước đây hầu ở Trần Quý Lương bên người hai cái Minh Tinh Nữ cũng tất cả đều chạy tới khiêu vũ, chỉ còn Trần Quý Lương cùng Hắc Hạn Sủng ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại. Trần Quý Lương chỉ là thu phát mấy đầu thoại chặn, để điện thoại di động xuống tiếp tục xem nóng nhiệt, đã thấy Hắc Hạn Sủng vừa vặn hướng hắn nhìn tới, hai người ánh mắt tiếp xúc, nhìn nhau cười một tiếng. Này một bàn song, mọi người quý vị. Trung Giang Sun mệt mỏi trực tiếp nửa nằm, cực kỳ rõ ràng thân thể có chút yếu yếuớt. Vòng tiếp theo, Trần Quý Lương rốt cuộc, vừa, hắn lựa chọn uống rượu làm trừng phạt. Hàn Quốc rượu trắng theo nước giống nhau, khoảng cách uống say còn sớm đây. Cùng hắn hai cái Minh Tinh Nữ cực kỳ hiểu chuyện, chủ động hỗ trợ chia sẻ phạt rượu số, còn hi hi ha ha theo Trần Quý Lương uống ra bồi. Lại chơi một trận, bầu không khí này tới cực điểm, Trung Hỉ E ổn mịn liền quần áo trong đều thoát, ôm một cái Minh Tinh Nữ không chịu bung ra. Trung Giang Sun cẩn thận quan sát tình huống, phát hiện Trần Quý Lương không hăng hái lắm, mà Trung Hỉ E ổn mịn lại hào hứng quá cao, dứt khoát tuyên bố tối nay nửa tràng kết thúc tại Trung Giang Sun giật dây dưới, Trung Hỉ e ổn mỉn trực tiếp dẫn hai cái cô nàng đi rồi. Trần Chủ tịch không thích chơi loại này. Trung Giang Sun hỏi, Trần Quý Lương cười nói, không quá quen thuộc nhiều người trường hợp. vậy chúng ta đi chân chính khiêu vũ uống rượu quán ăn đêm. Trung Giang Sun hỏi, Trần Quý Lương nói, Trình Tiên Sinh không phải thích chơi game sao? Tìm một chỗ tổ đội a. Trung Giang Sun nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, Trần Chủ tịch quá có thú vị. Ta theo mấy cái bằng hữu tốt nhất, cũng thích uống rượu đi chơi đêm. Bọn hắn đều đối với sản bên này không quen, Nô Trấn Hạo phụ trách sắp xếp ẹn ở khách sạn, này phá ngọn ý thế mà năm 2012 liền đã xuất hiện. Sắp xếp hoàn tất, Nô Trấn Hạo liền dẫn cô nàng rời đi. Trung Giang Sun lưu lại một cái sẽ chơi game một tử, mặt khách Minh Tinh nữ toàn bộ bị hắn phát tiền phân phát. Tác Hạn Sùng cũng muốn nhân cơ hội chạy đi, lại bị Trung Giang Sun hung hăng trừng mắt liếc, đành phải lưu lại buổi Trần Quý Lương cùng một chỗ chơi game. Trong phòng vừa vặn bốn máy tính, hai nam hai nữ ngồi chỗ ấy mở đèn. Tác Hạn Sùng hoàn toàn không biết, hôm nay lần thứ nhất chơi thần dụ kỳ nguyên, nàng theo Trần Quý Lương đều là đăng ký tài khoản mới, vừa lúc ở xứng đôi trong cục ngụ chơi bốn người bọn họ bên trong kỹ thuật tốt nhất lại là Chung Giang Sun. gia hỏa này bị ba vị lợn đồng đội liên lụy đã không để ý tới Trần Quý Lương thân phận gì tức giận tới mức tiếp xỉ ba xỉ ba mở phun Trần Quý Lương mặc dù chơi đến át nhưng tinh thần đầu cũng rất đủ không chút do dự phun trở về rõ ràng là hôm nay vừa gặp mặt lại như hai cái lão bảng hữu giống nhau đối phun một cái mắng xỉ ba một cái mắng ngu xuẩn Trần Quý Lương cảm thấy mình có chút ăn thiệt thòi bởi vì hắn biết xỉ ba là mắng chửi người đối phương nhưng lại không biết ngu xuẩn ý gì thế là dần dần đổi vị phun bị loại hình thua liền hai ván ván thứ ba cuối cùng đại hoạch toàn thắng đối diện so với bọn hắn chơi đến còn nát, Trung Giang Sun rốt cục thoải mái đến, Dương Dương đắc ý đứng lên, đêm nay có thể ngủ cái an giấc, Dương ở đây không thể lại chơi, nếu không mọi người đều muốn tức giận đến mất ngủ. Nói xong, con hàng này liền ôm bồi chơi Minh Tinh Nữ đi đến phòng, trước khi đi còn cần ánh mắt cảnh cáo Thác Hàn Sùng. Trong phòng chỉ còn hai người, Trần Quý Lương kéo ra rèm mở cửa sổ thông khí, thuận tiện đốt một điếu thuốc lá Trung Hoa đứng tại phía trước cửa sổ hút thuốc. Hắn gặp Thác Hàn Sùng có chút chật hẹp, lập tức cười hỏi, như thế không nghĩ đến, hắn làm sao uy hiếp người? Thác Hàn Sùng gạt ra Tiểu Dung, không có uy hiếp, ta là tự nguyện. Trần Quý Lương quan sát bờ sạn cảnh đêm, yên tâm đi, ta theo hắn cũng là lần thứ nhất nhận biết. Ngươi muốn đi hiện tại liền có thể rời đi, ta sẽ không nói cho hắn. Có lẽ bởi vì Trần Quý Lương không phải người Hàn Quốc, mà lại có Trung Quốc nhà giàu nhất thân phận, Park Hàn sùng tin tưởng hắn nói lời, hắn phái người tìm tới ta cha. Ta cũng không biết là làm sao uy hiếp, ta cha khóc gọi điện thoại để cho ta tới tiếp rượu. Trần Quý Lương hỏi, ngươi có bạn trai? Park Hàn sùng nói, ừm, hắn là cái ca sĩ, ngay tại phục nghĩa vụ quân sự. Cô nàng này thỏa thỏa yêu đương nào, bạn trai nhiều lần vượt quá giới hạn, tùy tiện dỗ dành liền không náo loạn. Ngay tại đoạn thời gian trước, nàng bạn trai phục nghĩa vụ quân sự trạng thái bị đập tới đi chơi gái nàng thế mà một mực giữ gìn bạn trai Trần Quý Lương nói ta nghe Ngô Chấn Hạo nói bạn trai ngươi bị phóng viên đập tới chiêu kỹ Ác Hàn Sùng nói hắn là bị người hãm hại cũng khả năng là phục dịch quá lâu nhịn không được Trần Quý Lương cười nói đơn thuần một điểm rất tốt không có nhiều như vậy phiền não Ác Hàn Sùng vùi đầu không nói thêm gì nữa nàng lại không phải người ngu chỉ bất quá lần lượt lừa gạt mình mà thôi bạn trai chiêu chơi gái huyên náo cả nước đều biết hiện tại đã lừa gạt không nổi nữa nàng tính toán đợi bạn trai nghĩa vụ quân sự kết thúc lại chia tay một điếu thuốc hút xong Trần Quý Lương thẳng đến phòng tắm uống không ít rượu. Ta muốn tắm rửa đi ngủ. Ngươi tùy thời có thể dùng rời đi, thời điểm ra đi đem cửa phòng đóng kỹ. Hắc Hàn Sùng cũng không biết tại nghĩ cái gì, sững sờ tại nguyên chỗ không núp đích. Khả năng là Trần Quý Lương tuổi trẻ xuất khí, cũng không để nàng cảm thấy chán ghét. Cũng khả năng là bạn trai phục nghĩa vụ quân sự gần một năm, nàng một mực yên lặng chờ lấy, quả thật có chút tịch mịch khó nhịn. Cũng khả năng là sợ hãi đi thẳng một mạch, trung răng sun sau đó sẽ trả thủ phụ thân nàng. Hắc Hàn Sùng ma xui quỷ khiến tở ấy phục xuống, đi hướng rầm rầm rung động phòng tắm, không nói một lời kéo ra cửa thủy tinh. Trần Quý Lương ngủ một giấc đến nửa buổi sáng mới tỉnh lại là bị xuyên quần áo động tĩnh cho tỉnh lại. Trần Quý Lương cũng ngồi xuống tìm ý phục mặc. Ngươi tỉnh rồi. Ác Hàn Sung giận mình, khả năng là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt xoát liền đỏ lên. Trần Quý Lương hướng nàng cười cười. Thối hôm qua rất điên cuồng. Dù sao là người khác nhà xe, không cần phải như thế yêu quý, Trần Quý Lương đạp rất hung ác. Ác Hàn Sung mặc quần áo tử tế rời đi, đi tới cửa lại trở về, ngươi tại Trung Quốc thật có truyền hình điện ảnh công ty. Trần Quý Lương không trả lời ngay, mà là nghĩ thầm, cô nàng này sẽ không nghỉ lại vào ta Đừng đem phần thú một xáo tình nghĩa trở nên phức tạp. Ngươi thật dự định đi Trung Quốc phát triển? Trần Quý Lương hỏi. Ác Hàn Sùng nói, ta bạn trai sự tình, bởi vì ta không có lập tức cắt chém, hơn nữa còn giúp đơn Hàn nói tốt. Hiện tại ta cũng không cũng may Hàn Quốc tiếp địch, coi như không có Trần Quý Lương, Ác Hàn Sùng sang năm cũng sẽ đi Trung Quốc phát triển, chủ yếu liền là nhận bạn trai chiêu chơi gái sự kiện ảnh hưởng, mà lại nàng đi Trung Quốc cái thứ nhất phim ảnh, liền là diễn viên chính tập đoàn điện ảnh Trung Quốc đầu tư Bút Tiên hai, đập Bút Tiên Hàn Quốc đạo diễn tại Trung Quốc mở sở studio. Gặp Trần Quý Lương không nói thêm gì nữa, Ác Hàn Sùng túi lầu nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nàng đột nhiên ngẩng đầu cười nói, tối hôm qua ta cực kỳ vui vẻ, không phải bị ép buộc. Gặp lại. Chờ một chút, Trần Quý Lương hô, đã lôi kéo chốt cửa bác Hà Sủng, lại dừng lại quay người, còn có cái gì chuyện sao? Trần Quý Lương nói, nếu như ngươi muốn đi Trung Quốc phát triển, có thể đến Bắc Kinh tìm Bị Tỷ Đạn Sở Phim, liền nói là ta an bài diễn viên, ta sẽ cho hỏi, Bị Tỷ Đạn Sẹp sẽ... Tu Es. Bắc Hà Sủng niệm hai lần Bị Tỷ Đạn Sở Phim tên tiếng Anh, cười nói, ta nhớ kỹ, gặp lại. Trần Quý Lương là thật nâng lên quần liền không nhận thức, hắn đến bây giờ đều không nguyện cho một tấm có phương thức liên lạc danh tiếp, chỉ nói cho đối phương tùy thời có thể dùng đi Bị Tỷ Đạn Sở Phim đưa tin, không nghĩ dính vào. Nếu như ngày nào Trần Quý Lương có ý tưởng có thể lại đi bị tỷ đạn sở phim tìm các hàn sùng ôn chuyện nhưng loại này ôn chuyện thuộc về đơn phương liên hệ chỉ có thể là trần quý lương đi liên hệ nàng mà không phải nàng chủ động liên hệ trần quý lương cửa phòng bị nhốt trong phòng chỉ còn trần quý lương hắn nhớ tới tối hôm qua vẫn rất dư vị cô nàng này không chỉ khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp mà lại dáng người cũng đặc biệt động còn cực kỳ nhuận trần quý lương mặc quần áo tử tế xuống lầu ăn cơm sau đó đi cùng đến tự toàn cầu trò chơi công ty đại biểu giao lưu nhất là buổi chiều còn có một cái hoạt động hắn cùng bỡ lại sạt phó tổng giám đốc mặc làm hải ngoại trò chơi sưởng lớn đại biểu cùng một chỗ tiếp nhận hàn quốc trò chơi truyền thông phỏng vấn Chủ yếu đàm luận hải ngoại xưởng lớn đối Hàn Quốc thị trường ý nghĩ cùng chờ mong. Mai cổ thiên kia, theo Trần Quý Lương là người quen cũ, thường xuyên tại Trung Quốc triển lãm chỉ nạ giỏi bên trên liên hệ. Hoạt động kết thúc, Mai cổ tự mình nói với Trần Quý Lương, ngươi không cần phải nhường lợi nhiều như vậy, người Hàn Quốc khẩu vị vĩnh viễn điển không đầy. Chúng ta những này không phải Hàn Quốc công ty game, hẳn là liên hợp lại theo người Hàn Quốc đàm phán. Về sau sẽ chậm chậm đàm luận, game sở xì si ẹn sở không như bở là chặt ra đại nghiệp đại. Chúng ta tại Hàn Quốc thị trường không có quyền nói chuyện. Trần Quý Lương nói, Mai nói, ngươi sẽ hối hận, người Hàn Quốc sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Trần Quý Lương cười nói, ta đã đem thần dụ kỳ nguyên hẹn hoặc thu nhập toàn bộ nhường ra đi, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đưa tay yêu cầu trong trò chơi lợi nhuận? Mai Cổ trong ngay mắt nhẹ lời. Trần Quý Lương rời đi triển lãm đêm hội trường, ngồi xe tiến về sân bay về nước. Nửa đường tiếp vào Trung Giang Sun điện thoại, Trần Tiên Sinh, tối hôm qua chơi đến như thế nào? Chơi đến cao hứng phi thường. Trần Quý Lương nói. Trung Giang Sun cười nói, ha ha, ta sang năm cũng muốn đi Trung Quốc, đến lúc đó ngươi cần phải tận tình địa chủ hữu nghị. Trần Quý Lương nói, ta đối với mấy cái này không có cái gì kinh nghiệm, nhưng ta sẽ giới thiệu một người bạn cho ngươi, mang người đi hạ tỷ sự tình đương nhiên là trương chiêu dương sợ chúng nhất trần quý lương có thể sẽ không cho người làm ai mà lại trương chiêu dương đến lúc đó còn phải tại ở ta suy cho cùng giới thiệu hắn quen biết viên đại gờ giúp con trai của chủ tịch vẫn là con trai độc nhất trung răng Sun chỉ có 2 người tỷ tỷ bác hàn xung bay trở về seoul vừa xuống đất liền cho đạo diễn an bi e ông kỳ gọi điện thoại an đạo diễn ta là bác hàn xung À, phát tiểu thư ngươi tốt an bi e ông kỳ mới từ tập đoàn điện ảnh trung quốc kéo đến đầu tư bác hàn xung nói nghe nói an đạo diễn tại trung quốc mở một người thiết kế xã an bi e. nói ta xác thực làm gái đạo diễn sở tiêu diêu vừa mới đập xong trung quốc bản bút tiên bán được cũng không tệ lắm lập tức sẽ đập bút tiên hai phát tiểu thư nghĩ diễn bộ phim này sao ta có thể để ngươi làm diễn viên chính phía đầu tư sẽ không có ý kiến ác hẳn xuống hỏi anh bỉ ẻ e ổng kỳ phi thường bất ý phát tiểu thư khả năng còn không biết hàn quốc diễn viên tại trung quốc phi thường được hoan nghênh mà lại ngươi tại trung quốc có chút danh tiếng nếu như có thể biểu diễn bút tiên hai nhất định có thể để bộ phim này càng thụ chú ý ác hẳn xuống hỏi ngươi biết trần quý lương tiên sinh sao anh bỉ ẹo e ông kỳ liều mạng một chút tiếng hàn phát âm ngươi là nói trung quốc nhà giàu nhất trần quý lương đúng liền là hắn Hắn là Trung Quốc nhà ai đại tập đoàn thiếu gia a? Hắn có kết hôn sao? Hắc Hàn Sung hỏi. Hàn Bì E ổng kỳ cười ha ha một tiếng, Trung Quốc cùng Hàn Quốc không giống nhau, Trần Quý Lương tiên sinh phụ thân chỉ là một cái bình thường nông dân. Hắn hiện tại sản nghiệp đều là bản thân dốc sức làm đi ra. Cái này người phi thường lợi hại, năm nay Trung Quốc khắp nơi đều là liên quan tới hắn đưa tin. Hắc Hàn Sung nói, "Cảm ơn." Hàn Bì E ổng kỳ hỏi, "Phát tiểu thư nguyện ý biểu diễn bút tiên hay sao?" Hắc Hàn Sung nói, "Ta suy nghĩ thêm một chút." Chương 562, 2.012 đi qua, chương 562, 2.012 đi qua. Về nước về sau, Trần Quý Lương liên tục có mặt mấy cái hoạt động, thu đối thoại về sau còn về xuyên tham gia hội nghị, thành công được tuyển đại diện độc quyền phân phối sản phẩm trên toàn tỉnh biểu. Thời gian tiến vào tháng 12, iPhone 5 tại Trung Quốc đại lục đem bán. Cái này điện thoại di động lên giá bán 5.288 nguyên, so Hồng Mông Diêu Quang càng quý 289 nguyên, mà lại vấn đề nhiều hơn. Thứ nhất, theo Android triệt để cắt chém, không tái sử dụng bất luận cái gì Android phục vụ. Tự phát triển Apple địa đồ, không chỉ rất nhiều chức năng thiếu thốn, mà lại các loại vị trí sai lầm, cầu nối đồ án lơ lửng, baD đồ thị hình chiếu vặn vẹo biến hình. Thứ hai, Thay thế tiếp lời tiêu chuẩn. Điện thoại muốn kết nối amly, nạp điện cái bệ, xe tải sạc tin các loại, toàn bộ không cách nào trực tiếp sử dụng, nhất định phải cái khác mua sắm Apple chuyên dụng chuyển liên hệ. Thứ ba, thân máy sát ngoài dễ dàng rơi sơn cùng vài bọn. Thứ tư, màn hình kích thước không đủ lớn, so lập tức cao cấp điện thoại đầu bảng càng nhỏ. Thứ năm, Apple hệ thống biến hóa dẫn phát Âu Mỹ người sử dụng cũng vừa, nhất là không có NFC cỡ chức năng, đối này Trung Quốc người sử dụng ảnh hưởng không lớn. Thứ 6, điện thoại camera không rất cao cấp. Thứ 7, điện thoại tồn chữ không cách nào tự hành khuyết chương cho, người sử dụng nhất định phải bỏ tiền tiến hành phía chính phủ nâng cấp nhiều như vậy vấn đề iPhone 5 tiến vào Trung Quốc thị trường vẫn vẫn như cũ xếp hàng rất dài tranh nhau mua sắm. Chỉ bất quá theo bên người bằng hữu sử dụng hồng mông diêu quang vừa so sánh cực kỳ nhiều iPhone 5 người sử dụng cảm thấy rất thật mất mặt. Lớn dạng này một ví dụ ba cái khuê mật tập hợp một chỗ. Khuê mật ta dùng hồng mông diêu quang, khuê mật b dùng Samsung Galaxy S3, khuê mật c dùng iPhone 5. Khuê mật ta nói ba, wow, người bài hát này thật là dễ nghe. Truyền cho ta a. Khuê mật b nói đưa di động lại gần. Hai người đem hồng mông cùng Samsung điện thoại lưng tựa lưng gần sát, lập tức phối đôi thành công bắt đầu truyền bài hát thuần dùng NFK bản thân truyền tải chậm chạm, cắt đến bờ lưu tốc trạng thái tốc độ đột nhiên biến nhanh. Mà khuê mật C cầm trong tay iPhone 5, một mặt ngọng bước nhìn xem á cùng B. Nếu như nàng cũng muốn bài hát này, nhất định phải lục soát, phối đôi, điền mật mã vào, kết nối vào bờ lưu tốc về sau, truyền tải tốc độ cũng so NFK bờ lưu tốc càng chậm. Đây chỉ là truyền tải văn kiện trang cảnh, còn có một số thanh toán cùng nghiệm chứng trang cảnh. NFK cùng mã hai chiều gần như đồng thời tại Trung Quốc mở rộng, về sau hình thành bổ sung dung hợp. Trước mắt NFK chỉ ở Trung Quốc thành thị cấp một một ít cửa hàng, cùng thành phố lớn sân bay, xe buýt cùng tàu điện ngầm tồn tại. Những này chàng cảnh hình tất dưới, Hồng Ngông cùng Samsung đồng dạng càng thuận tiện, mà Apple thao tác thì phải phức tạp một chút. Khi thiếu NFC chức năng, thuộc về Apple trọng đại quyết sách sai lầm, về sau sẽ ở phone 6 bổ sung cần phải chức năng. Đương nhiên, đây đều là chuyện nhỏ, đối với đáng tin phấn mà nói có thể coi nhẹ. Apple 5 địa đồ cực kỳ nát, vậy liền đau loạt mặt khác địa đồ phần mềm. Apple 5 tiếp lời kỳ hoa, vậy liền dùng tiền đi mua bộ chuyển đổi. Apple 5 camera không rất cao cấp, nhưng ta muốn cao cấp như vậy làm gì? Bây giờ Hồng Ngông, Samsung, Apple, Xiaomi trung thực fan hâm mộ có thể nói là lẫn nhau xem thường, lẫn nhau cảm thấy đối phương là ngu xuẩn. Apple thông báo phía chính phủ tiêu thụ số liệu. Bao nhiêu? Tuần đầu tiên mắt, thứ 6, thứ 7, chủ nhật 3 ngày, đột phá 1 triệu 200 ngàn. Còn tốt. Nếu như không có Hồng nông Diêu quang cấp thị trường, iPhone 5 sẽ ở Trung Quốc đại lục thị trường một phát, tuần đầu tiên mắt tiêu thụ số liệu liền đạt tới 2 triệu đài. Hiện tại nhận Hồng nông Diêu quang ảnh hưởng, tuần đầu tiên mắt lượng tiêu thụ trực tiếp giảm mạnh đến 1.200.000 đại. Tuần đầu tiên lượng tiêu thụ cực kỳ trọng yếu, nó là một cái điện thoại đầu bảng quý hiếm nhất thời điểm, mà lại có thể dựa đây suy tính đến tiếp sau tiêu thụ tình huống. Trần Quý Lương ngồi tại biệt thự trong hoa viên, hầu hạ trên mặt tuyết vị nướng cùng trà lô. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, đầu tháng 12 liền nhiệt độ không khí không độ trở xuống, trước mấy ngày Bắc Kinh càng là liền hàng tuyết lớn. Hiện tại cái này biệt thự là thuê đến, vườn hoa diện tích lớn khái có 1000 mét vuông. Trương Chiêu Dương cùng Vương Nhị Lôi liền dừng chân kề bên này, Trần Quý Lương chuyển đến về sau, bọn hắn không có chuyện liền chạy đến thông cửa. Người cũng Trung Quốc nhà giàu nhất, còn mẹ hắn thuê phòng dừng chân. Trực tiếp mua lại không được. Vương Nghị Lôi cho xin nướng soát lấy dầu chửi bậy. Trần Quý Lương nói, không cần thiết, ta đã mua một tòa, chỉ bất quá tạm thời còn chưa giao phòng. Trương Chiêu Dương ngồi xếp bằng, không nói một lời, nhìn qua trà lô toát ra nhiệt khí sướng sở. Đoán chừng lại tại thần du vận ngoại. Vương Nhị Lôi nói, có hứng thú nhảy dù sao? Hôm nào ta dẫn ngươi đi." Trần Quý Lương nói, "Được rồi, ngươi chơi những cái kia quá kích thích, bắn bia có thể, ta vẫn muốn sở sát thực." "Được, dẫn ngươi đi đánh sát thực." Vương Nhị Lôi hỏi Trương Chiêu Dương, "Chắc lơ đi không?" Trương Chiêu Dương nói, "Sát thực ta khi còn bé liền sở quen." Vương Nhị Lôi không lại theo hắn trò chuyện, tiếp tục nói với Trần Quý Lương, "Mặc dù ngươi cảm thấy quá kích thích, kỳ thật có thể chơi xe máy, ta có tốt mấy chiếc tự mình cải tiến, tùy ngươi chọn lựa." con hàng này yêu thích đặc biệt hạt có thích nhảy dù cùng đua xe. Trần Quý Lương nói, đua xe coi như xong, ta càng thích cưỡi ngựa, nhất là tại trên thảo nguyên đánh ngựa lao vùn vụn. Vương Nhị Lôi nói, Bắc Kinh cũng có chủ ngựa. Biên Quan Nguyệt cùng Vương Nhị Lôi lá bà, ngồi ở bên cạnh vây lô sưởi ấm nói chuyện tiếm, trò chuyện nữ nhân ở giữa chủ đề. Trần Quý Lương nhìn xem mở nhạt sát trời, ngươi còn tu luyện cái cái gì? Hôm nay liền là ngày tận thế, tranh thủ thời gian đến ăn một bữa đồ nướng ép một chút. Trương Tiêu Dương lúc này mới đứng lên, cầm niễu tới hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này, có một cái lời đồn tại trên ấy bù cực kỳ lưu hành. Tức ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Lại không nắm chặt thời gian tung tin đồn nhảm, năm 2012 đã sắp qua đi. Lễ Giáng sinh về sau, có cái người Hàn Quốc muốn tới Trung Quốc chơi, lão Trương có rảnh liền dẫn hắn chơi đùa chứ sao. Trần Quý Lương nói. Trương Chiêu Dương hỏi, cái gì người Hàn Quốc? Trần Quý Lương nói, Hyundai gả giúp con trai của chủ tịch. Con trai độc nhất, hắn chỉ có hai người tỷ tỷ. Quán ăn đêm cả, theo ngươi đoán trường chơi đến tới. Trương Chiêu Dương nói, được, đến lúc đó ta dẫn hắn đi dạo một vòng. Vương Nghị Lôi Rếu cũng nói, người nhà còn nói muốn dưỡng sinh, đi quán ăn đêm dưỡng sinh a. Trương Chiêu Dương nói, thích hợp buông lỏng. Ta năm nay đã cực kỳ thu liễm, trước kia mỗi ngày ngâm quán ăn đêm, hiện tại 23 tháng mới đi một lần. Nhóm đầu tiên đã đã nương chín, mọi người ngồi thống nhất đến uống rượu nhấm nháp. Vương Nhị Lôi nói, nhà Lạc Lối ở Thái Lan bán phát nổ, sớm biết chính ta đầu tư, vô cớ làm lợi ngươi cái này nhà giàu nhất. Trương Chiêu Dương hỏi, Lạc Lối ở Thái Lan mắc mớ gì tới ngươi? Vương Nhị Lôi nói, Thái Quý nhà sản xuất là ta để cử cho hắn, năm nay một hơi phụ trách tốt mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình. Ta là thật không nghĩ tới, chân chỉ hy thế mà mạnh như vậy, nàng năm trước mới bắt đầu học làm sao sản xuất. A, dám bắt đầu dùng tân thủ làm lớn hạng mục. Trương Chiêu Dương nói, Trần Quý Lương cười nói, dùng người thì không nghi ngờ người nhà. Bất quá lạc lối ở Thái Lan một hỏa, Hù A Kỳ liền nhảy ra khởi tố. Ta lúc đầu muốn theo Hù A Kỳ cùng một chỗ kiếm tiền, nhưng Hù A Kỳ ông chủ có chút không biết tốt xấu. Làm em về ba cái kia Hù A Kỳ. Trương Chiêu Dương hỏi, Trần Quý Lương nói, làm em về ba chính là Bắc Kinh Hù A Kỳ, lần này theo ta thưa kiện chính là Giang Thành Hù A Kỳ. Cả hai không có bất cứ quan hệ nào. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị, tuyên truyền lúc không có nói lạc lối phim danh cũng chỉ là đơn thuần lạc lối ở Thái Lan. Nếu không khẳng định muốn thua kiện cáo bồi thường mấy triệu. Mấy triệu là số lượng nhỏ, nhưng thật mất mặt. Trương Chiêu Dương nói, thủ hạ ta có cái gọi là đại bằng, năm nay đập kẻ thất bại rất được hoan nên. Hắn cũng nghĩ đạo diễn phim. Ngươi toàn bộ một bộ lạc lối ở Thái Lan như thế lửa, xem ra ta cũng nên đầu tư phim. Sang năm cho đại bằng cũng toàn bộ một bộ. Trần Quý Lương cười nói, ngươi cái kia đại bằng là thật biết đi a. Đại bằng thời gian trước vì đi a kiếm lưu lượng, kia thật là thủ đoạn gì đều dám dùng. Giao Lang cùng Na Anh làm như thế cương, không thể rời đi đại bằng ở giữa tung tin đồn nhảm châm ngòi. Đại Trương Vĩ thì căng thẳng kém chút không ngượng dậy nổi khó mà xoay người, Hàn Tại tham gia đại bảng chủ trì tiết một lúc, bởi vì liên tục chạy thông cao quá mệt nọc, thiếu ngủ còn không có thời gian ăn cơm, liền bụng rông uống cà phê nâng cao tinh thần, ghi chép lấy ghi chép lấy còn tuột huyết áp phát tác, thế là biểu hiện được tinh thần phi thường không tốt, liên tục đánh mấy cái ngáp sau đó bị đại bảng tung tin đồn nhảm nói là nghiện thuốc phàm vào Trần Quý Lương ngay lấy nỗ lực, theo kia hai cái hàng trò chuyện truyền hình điện ảnh đầu tư, mẫu chốt tin tức khẳng định không thể bại lộ tỷ như Mạ Hủ Phú Nạ, bị tỷ đạn sở phim sang năm liền sẽ nhập cổ phần. Mạ Hủ Phú Nạ thứ hai đại cổ đông là quỹ đầu tư công nghiệp văn hóa Trung Quốc. Quỹ đầu tư công nghiệp văn hóa Trung Quốc sang năm đem nhập cổ phần bị Newzip, đồng thời giới thiệu bị tỷ đạn sở phim tham dự Mạ Hủ phù nạ bê vòng đầu tư bỏ vốn. Theo Trần Quý Lương cùng một chỗ đầu tư phát điện từ rác thải hạng mục Senzoan Capi Togarut, sang năm cũng sẽ theo bị tỷ đạn sở phim cùng một chỗ đầu tư Mạ Hủ phù nạ. Dù sao Trần Quý Lương dưới cờ sáng nghiệp, theo những này mang theo vốn nhà nước bối cảnh cơ cấu liên hệ càng ngày càng sâu. Một trận Hàn Phong phá đến, thời tiết càng ngày càng lạnh. Ngay tại ăn đồ nướng mấy người gọi thẳng lén cũng được, mau từ vườn hoa chuyển rời đến trong phòng. Lập tức liền đóng áp. Trần Quý Lương uống vào bia nói, hai vị trò chơi nạp tiền giao diện. Đem vụ cùng mẹ chặt thanh toán xếp tới phía trước, làm ngầm thừa nhận thanh toán phương thức thế nào? Có thể, nhưng muốn hạ thấp chia. Vương Nhị lôi trực tiếp đàm luật tiền. Trần Quý Lương nói, chúng ta chia là trước hết nhất hàng. Trương Chiêu Dương nói, lẽ này cùng Á Lì Bảy cũng đi theo hàng a. Chúng ta theo online bằng kỉnh có chiều sâu hợp tác, khẳng định đem online bằng kỉnh sắp xếp phía trước. Trần Quý Lương nói, nạp tiền chia không thể thay đổi nữa, có thể những phương thức khác hợp tác. Hai vị trò chơi, tại bịt nền tảng tiền quảng cáo có thể hơi chút ưu đãi. Vương Nghị lôi nói, để phía dưới người đi nói đi. Trương Chiêu Dương hiếu kỳ nói, ngươi theo Á Lý Bảy bạn, kèn sèn thanh toán đại chiến đến cùng đầu nhập vào bao nhiêu tiền a? Mã hai triệu tại Bắc Kinh khắp nơi đều là, đều mẹ hắn mở rộng đến sân bay. Trần Quý Lương nói, nợ tiền, từng nhà đi làm luận. Sân bay, tàu điện ngầm, xe buýt, trung tâm thương mại, giảm chiếu phim, siêu thị, thật lao lực. Hắc hắc, ta ăn Tết muốn làm một mồ lớn, các ngươi liền đợi đến nhìn a. Lại có cái gì đại động tác? Vương Nhị Lôi đối với cái này phi thường tò mò. Trần Quý Lương nói, thương nghiệp cơ mật, không thể lộ ra. Qua mấy ngày các ngươi liền biết. Hắn càng như vậy làm đến thần bí, Trương Tiêu Dương cùng Vương Nhị Lôi lại càng tốt kỳ lạ. Nhưng mặc kệ hai vị này làm sao đoán, cũng không nghĩ đến Trần Quý Lương sẽ ở tiết mục cuối năm hướng nhân dân cả nước phát 500 triệu tiền mặt hơn bao. Thực sự 500 triệu tiền mặt, dùng chúc Tết hồng bao phương thức phát ra ngoài. Người bình thường thật làm không được. Một cái khác thời không, làm ra cái này quyết sách kẹn sẹn cao tầng là thật phi thường lợi hại. Chỉ bất quá, này sáng ý bây giờ bị Trần Quý Lương cho đoạt. Không dùng đến tiết mục cuối năm, tháng 1 liền sẽ bắt đầu tuyên truyền thêm nhiệt. Vừa mới bắt đầu chỉ ở quan hơi cùng nghẹn chặt tuyên truyền, ngay sau đó Ôn Họ Phở liền tin tức truyền thông đưa tin, Minh Tinh cùng sĩ nghiệp hội bộ, tài khoản marketing cũng tại chia sẻ lại, xem tiết mục cuối năm, giao động hồng bao. 500 triệu tiền mặt chờ ngươi cầm. Thậm chí liền tên sen, sina, sô thủ cùng loại nền tảng với bù đều có tích về xanh xác nhận lấy tiền chia sẻ lại cái này tin tức. Trương Chiêu Dương nhìn thấy cái này tuyên truyền khẩu hiệu, cho Trần Quý Lương phát vẻ châm nói, ngươi là thật phi thường lợi hại, lần này khả năng muốn bạo. Giáp Ma cùng Ma Hóa Đằng cũng lần lượt nhận được tin tức. bọn hắn mặc dù khẩn cấp thương lượng sách lược ứng đối, cũng làm phát ăn tiết hồng bao hoạt động, nhưng căn bản là không có cách cùng tiết mục cuối năm lực ảnh hưởng chống lại. Muốn theo tiết mục cuối năm hợp tác, nhất định phải sớm nửa năm ký hợp đồng.